Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoài xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc mười một giờ trưa và tám giờ tối mỗi ngày tiếp tục gửi đến cho quý vị tập hai mươi một tập truyện vô cùng hấp dẫn của bộ truyện sao sáng chờ anh về tác giả phạm vũ anh thư. Bởi vì sao mà ngày hôm nay Tâm An lại nói rằng đây là một uh, tập truyện hấp dẫn. Và có rất nhiều sự gai cấn trong tập 20 này bởi vì ngày hôm nay bộ mặt thật của bà Phượng đã bị tiết lộ và những chuyện trong quá khứ đau thương như thế nào, Lâm cũng biết rõ. Vậy thì Lâm và Diệp Anh phải đối mặt với nhau ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 20 và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này quý vị nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 20 của câu chuyện Sao sáng chờ anh về. Chúc cho quý vị có những phút giây nghe vui vẻ. Bữa tiệc tàn trong những lời trời bới, nguyên rùa và hàng nghìn, hàng vạn đoạn video. Đoạn ghi âm được công bố trên sân khấu Mụ dì ghè và chị Thu Khi được đưa vào bệnh viện Thì trời cũng đã tối Phóng viên vây đầy bệnh viện Ông Quang không vào viện Mà lên thẳng đồn công an để khai báo Tôi biết Ông ta là một người có lý trí Đến bước đường này Chắc chắn cũng hiểu ra rằng Không còn con đường nào đó để đi Dù sao thì ông ta cũng khác với mụ dì ghè Không phải dạng chó cùng rất dậu. Bản thân ông ta nắm rất rõ luật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 Nhưng bệnh viện là nơi làm việc Nên bảo vệ đã đuổi họ đi Có điều họ vẫn trực chờ ngoài sân Chờ ghi lại tất cả những khoảnh khắc Có thể diễn ra Khi tôi đang đứng Thì thấy Khánh cầm chai nước đưa cho tôi Anh đưa cho chị Thu vào viện Vừa đóng viện phí cho chị ấy Trong bóng tối Tôi nghe được tiếng của anh cất lên Với tất cả mọi việc Anh làm Anh vẫn chưa thấy Xương đáng cho những gì tội ác Mà bà ta gây nên Đây cùng lắm là công bố tội ác của bà ta Cho thiên hạ xem Chưa chúng ta chưa hề dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào Để hãm hại bà ta cả Tôi biết Khánh muốn nói gì Anh muốn an ủi tôi rằng Tôi không nên ái náy Những việc tôi làm đều không hề sai Không sai với bản thân Và chẳng hề sai với Lâm Ngay từ đầu tôi tiếp cận Lâm Tôi đã mang một khí thế hừng hực Rằng tôi sẽ hận anh đến chết Cũng sẽ tàn nhẫn lạnh lùng mà trả mối thù này Vậy mà lúc này đây nghĩ đến Việc vài ngày nữa thôi Nếu như Lâm biết chuyện Trái tim của tôi lại rất đau Cũng không còn cảm giác hà hê như ban đầu Tôi bắt giác cười chua xót, Dù có không hà hê đi chăng nữa Cũng ít nhất là tôi trả thù được cho mẹ cho chị gái tôi Còn cái gì mà phải luyến tiếc chứ Một bên là tình yêu, một bên là chữ hiếu Mà dù có cân đo như thế nào Thì phần thắng vẫn nghiêng về bên hiếu Tôi phải hà hê mới đúng Phải thật hà hê Đợi bà ta tỉnh Anh sang nói với chị Thu vài lời Sẽ sang thăm bà ta Ông Quang đi đầu thú rồi Chắc là tên bắt cóc em sáng nay Cũng ra công an để đầu thú Nhanh thôi, bà ta sẽ bị công an Đến tống vào tù Em cứ về nhà trước đi, chuẩn bị tinh thần để rời khỏi căn nhà ấy. Anh còn một số chuyện, cần tính sổ riêng với bà ta. Khánh vừa mới dứt lời, thì bên trong phòng cấp cứu cũng mở ra. Chị thù ra trước, Khánh vội vàng theo giường lăn, đưa chị ta về phòng. Mười phút sau, mụ gì ghẻ, mới được đưa ra. Mụ ta nằm trên giường trắng, vết thương không nặng, nhưng mà tinh thần đã kiệt quệ. Khi vừa được đưa về phòng VIP, mấy người y tá vừa bước ra khỏi phòng, đột nhiên, mụ ta cũng rú ẩm lên. Không rõ ai đặt di ảnh của mẹ Khánh ngay trên cửa sổ. Mụ ta ôm lấy đầu mình hất văng di ảnh và túm tay tôi gào thét. Diệp Anh à, đổi phòng cho mẹ đi. Diệp Anh, con gọi thằng Lâm về đi. Gọi thằng Lâm về cho mẹ. Đổi phòng, đổi phòng. Sau cơn ác mộng tỉnh lại bà ta chẳng còn chút tinh thần lại nhìn thấy di ảnh như nhìn thấy oan hồn người đã khuất. Mụ ta như gặp ma quỷ. Tôi cầm di ảnh mang ra ngoài nhưng mụ ta vẫn liên tục run rẩy lầm bầm. Là ai làm chứ? Là ai làm? Diệp Anh đổi phòng cho mẹ! Đổi phòng cho mẹ! Không ai có thể trả lời mụ ta khi biết mụ ta loạn choạng ngồi dậy. Nhìn bức ảnh bốn mẹ con tôi chụp hôm sinh nhật cùng với mấy bức ảnh mẹ con Khánh hồi còn nhỏ được in thành cả trăm tấm không rõ từ đâu rơi xuống. Tựa như được ném trên trời cao xuống Mụ tào hoàng loạn Bấu xuống hai bên thành sắt Lắc đầu một cách điên cuồng Giọng nói như bị rút hết sinh lực Không thể nào Không thể nào Sao mẹ con nó còn sống Sao lại có bức ảnh này Diệp anh đâu rồi Gọi, gọi bảo vệ cho mẹ Đổi phòng, đổi phòng Điên rồi, điên rồi, điên rồi. Đây mới chính là cảm giác sống không bằng chết Cảm giác bị dày vò đầy đọa Ngày này qua ngày khác Cuối cùng đâm cho một nhát dao không sao dãy rủa không sao phản ứng. Mụ dì ghè cảm tưởng như rằng có ai đó đang cầm một dây siết chặt vào trong cổ mình bức mụ không sao thở được nhưng lại không xiết mà lôi kéo hành hạ đến tê liệt đầu óc còn kinh khủng hơn là đầy xuống 18 tầng địa ngục. Tôi liền nói với mụ ta Mẹ ơi ở đây hết phòng rồi Ngoài kia lại có rất nhiều phóng viên Mẹ để con dọn rồi con báo công an Mẹ nằm xuống đi Chắc chắn là có kẻ đang hại mẹ Con báo công an sau nhá Mái tóc của mụ ta rũ sửa Rối bù, đôi mắt đỏ như có máu Khi nhắc tới Hai từ công an Mụ ta liền lạnh toát cả người Lắc đầu Đừng đừng, đừng gọi công an Diệp Anh à, con dọn dẹp mấy thứ này đi Đừng gọi công an Liên hệ đổi phòng cho mẹ Tìm điện thoại giúp mẹ Hay là mẹ, mẹ làm rơi ở nhà hàng rồi, điện thoại đâu, điện thoại đâu? Sáng ngày mai phải gọi cho thằng Lâm, đợi nó về, nó tìm ra kẻ đứng sau. Diệp anh, đổi phòng cho mẹ. Tôi cúi xuống, nhặt gần 10 phút mới xong đống ảnh, mụ dì ghẻ không dám nhìn, quay mặt đi và khóc giống lên, lại bắt gặp lũ phóng viên đứng ngoài cửa kính đang chụp ảnh. tha ôi, quả báo này xem chừng nặng nề quá. Nếu được chọn cái chết Chỉ bằng chết còn nhẹ nhàng hơn Quãng đời còn lại sống Trong sự chửi rùa của người đời Sống trong nghiệp báo đã gây nên Cái chết có khi còn nhẹ nhàng Gấp trăm ngàn lần quả báo này Có lẽ bây giờ mụ ta đang rất hối hận Hối hận vì đã không nghe lời lâm Nếu như mười mấy năm trước Mụ ta sám hối đi đầu thú Thì giờ đây đâu có phải đến mức Nhận quả báo nặng nề như vậy Chỉ là đã quá muộn Dù có khóc Cũng chẳng thể nào thay đổi được điều gì nữa Sau khi nhặt xong Tôi kéo rèm lại Chỉ nhìn thấy Khánh đứng bên ngoài cửa Tôi cũng giả vờ an ủi dì ghè mấy câu Rồi dặn dò mụ ấy Mẹ à Mẹ chờ con ở đây nhé Con đi tìm điện thoại cho mẹ Rồi về qua nhà tắm Với cả nấu ít đồ Rồi con mang qua cho mẹ Ở đây an ninh tốt Đàm phóng viên chắc chắn không vào được đây đâu ạ Mụ dì ghè không muốn tôi đi Trong lúc quẫn bách này lại không hề muốn tôi rời đi. Nhưng bởi vì bây giờ quần áo của tôi quá thê thảm, cả người bần thiều còn chẳng thấy điện thoại đâu. Nên bà ta đành gật đầu, nhắc tôi đi và vào sớm. Ra đến ngoài tôi lặng lẽ nhìn Khánh, rồi gọi một chiếc taxi vào hàn sành bệnh viện. Trời lúc này cũng đã khuya. Bầu trời Hà Nội đêm nay chỉ có đúng một ngôi sao. Lòng tôi nửa hà hê, nửa lại mịt mù. Điện thoại của mụ dì ghẻ đang nằm trong túi tôi. Tôi lặng lẽ đọc địa chỉ nhà cho taxi, rồi sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài. Chỉ có vài ngày nữa thôi là tôi phải rời xa căn nhà ấy, lòng bỗng dưng lại lưu luyến và tiếc nuối. Nhưng mà tôi biết, dù có nuối tiếc thế nào, thì kết cục vẫn định sẵn rồi. Chỉ có biết hít vào lồng ngực một thứ cảm giác tê tái đang tràn ngập. Khi xe taxi về đến nhà tôi trả tiền xong liền lấy chìa khóa định mở cổng chỉ có điều vừa mới chạm tay vào cổng tôi lại thấy cánh cổng không hề khóa nó chỉ khép hờ thôi Tôi có chút bất ngờ đầy cổng vào chợt thấy xe của Lâm đang dừng ngay trước sân Trong phút chốc đầu tôi bỗng nổ ầm ầm một tiếng Rõ ràng theo lịch là đến chiều ngày mai Lâm mới từ thành phố Hồ Chí Minh về Thế nên nhìn thấy xe của Lâm tôi vô cùng kinh ngạc Khi tôi bước vào Đèn ở sân tự động sáng lên. Chiếc xe nguội lạnh, giống như là dừng ở đây từ rất rất lâu rồi, chứ không hề sử dụng đến. Không hiểu sao vào giây phút này, tôi lại cảm thấy mơ hồ và đau khổ. Một lúc sau đó, tôi mới có thể từ từ bước vào trong nhà. Trong nhà rất tối, đèn không hề được bật, chỉ có mùi thuốc lá, nồng nặc bay lên. Trong toàn bộ ký ức của tôi, Lâm chưa từng hút thuốc nhưng rõ ràng trong nhà mùi thuốc lá rất đậm đặc như thể anh đã hút hết cả chục bao thuốc tiếng rèm cửa từ ban công phấp phới bay tạo thành những âm thanh lách cách lách cách trong bóng đêm khói thuốc càng lúc càng phiêu tán ra không khí gió thổi mỗi lúc một lớn mang theo cả hương thơm của những khóm hoa hồng lẫn với mùi thuốc lá còn phảng phất cả hương xà vải quen thuộc bởi bóng đêm bao phủ Nên tôi không nhìn được Lâm đang ở đâu Chỉ thấy trên bầu trời xa xôi kia ngôi sao sáng trói nhất Cũng bị đám mây che khuất Tôi đang định lấy điện thoại Bật đèn lên để soi Nhưng bỗng thấy mắt mình đã quen dần Với ánh sáng Tôi cũng nhìn thấy bóng của Lâm Đang đứng ngay cạnh cửa sổ Hướng ra hồ cá Cũng không rõ anh đã đứng từ đây từ bao giờ Chỉ thấy cửa sổ mở tung Sọ thổi bay cả mái tóc của Lâm trong gió đêm tôi không nhìn ra được ánh mắt lâm chỉ thấy tiếng bước chân của tôi anh bỗng xoay người lại hỏi tôi em về rồi sao giọng điệu của lâm rất bình thản tôi không thể nào đoán được lâm đã biết chuyện gì chưa nên gượng cười lên tiếng dạ vâng em vừa về không phải ngày mai anh mới về sao sao anh về sớm thế ừ anh có chút chuyện nên mới về sớm hơn dự định rồi anh ở nhà chờ em tôi có chút ái náy nhìn những tàn thuốc lá trên thành cửa sổ tôi đoán anh về từ rất lâu có lẽ bây giờ gần mười giờ đêm tôi lại hỏi tiếp anh chờ em sao chờ em lâu chưa trong một giây lát tôi bỗng thấy lồng ngực của lâm đập phập phồng xem cửa phất phơ bay cũng chợt dừng lại tiếng anh cất lên trong không gian tĩnh mịch chậm rãi và đau đớn Tôi chờ em 17 năm rồi. Trong một giây lát, tôi chợt thấy tay mình ù đặc, cổ họng trở nên khô khốc và đắng ngắt. Cả người tôi bỗng chốc bất động, chỉ cảm thấy tiếng gió thổi vi vu quanh tai Dưới ánh đèn tự động ngoài sân hắt vào, tôi nhìn thấy trên cửa sổ đặt một thứ gì đó rất lấp lánh. Cho đến khi nhìn kỹ lại, tôi mới nhận ra, đó chính là quà cầu tuyết mà mẹ tôi đã tặng tôi trong ngày sinh nhật năm 8 tuổi. Hai chân tôi vô thức lùi lại Không phải tôi chưa từng chuẩn bị tinh thần Chỉ là dù tôi chuẩn bị rồi Nhưng tôi luôn cảm thấy sừng sốt Và bàng hoàng Giữa không gian tĩnh mịch Không một ai cất thêm lời nào Chỉ thấy tiếng nước róc rách Từ hồ cá phát ra Khoảng cách của tôi và Lâm Rất ngắn Chỉ có vài bước chân ngắn ngủi Nhưng tôi lại cảm thấy xa xôi như muôn vạn sông ngàn vạn núi Ở giữa là trùng trùng điệp điệp Những nguy nan hiểm trở Tôi siết chặt hai tay hít một hơi Và cuối cùng cũng nghe được tiếng âm thanh lạnh lùng của mình cất lên Thật không ngờ Anh lại biết sớm như vậy <cười> Lại ra tôi định ở thêm vài ngày nữa Hành hạ và dày vò mẹ anh thêm vài ngày nữa Nhưng mà không sao Như vậy là tạm đủ rồi Tuy kết cục chưa đáng Với những gì mà mẹ anh gây nên Nhưng mà anh biết được thân phận thực sự của tôi rồi Thì tôi chẳng cần phải diễn thêm Bản thân tôi thực sự không thể nào hiểu Vì sao giây phút này tôi có thể mạnh mẽ Kiên gan và tàn nhẫn đến vậy Nhưng khi nói ra những từ ấy Trái tim tôi cũng tựa như có ai đó xuyên thùng Bằng một nhát dao Lâm lặng lẽ nhìn tôi không nhúc nhích Anh không trả lời Ánh đèn ngoài sân càng lúc càng sáng Gương mặt của Lâm cũng càng lúc càng rõ. Trong đáy mắt anh hằn lên vài tia đỏ, có cả sự đau đớn và tuyệt vọng. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, bởi vì sự đau thương sẽ vò tôi đến chết. Nên tôi chỉ bật cười và nói tiếp. Tôi không biết cảm giác bây giờ của anh là như thế nào. Tôi không biết lúc nhận ra tôi đang còn sống, nhận ra những ngày tháng qua anh sống bên cạnh tôi, tất cả đều là dối trá. Nhận ra ngay từ đầu, tôi đã lợi dụng anh để trả thù chính người sinh ra anh. Không biết cảm giác ấy sẽ như thế nào nhở? Lâm lúc này mới từ từ bước lại gần phía tôi, giọng anh cất lên đầy thê lương. Diệp anh à? Thế nhưng tôi không còn đủ can đảm để tiếp tục nghe, và tôi không còn muốn nghe. Tôi chỉ lùi chân lại, rồi sau đó gầm gừ. Anh đừng có lại gần tôi bà cũng đừng gọi tên tôi anh có biết ngày qua ngày sống cạnh anh nghĩ đến năm ấy mẹ con anh đến nhà tôi gây ra bao nhiêu nghiệp chướng khiến cho gia đình tôi tan nát khiến cho mẹ tôi chết khiến chị em tôi lưu lạc thì tôi cảm thấy kinh tở tôi cảm thấy uất hận và căm thù mẹ con anh nhiều đến như thế nào không tôi hận đến mức có thể giết bà ta tôi còn chưa cảm thấy đủ mấy chuyện này đã là cái gì xứng đáng gì so với nỗi đau tôi chịu chứ anh chờ tôi làm gì chờ tôi mười bảy năm để làm cái gì để xác nhận tôi còn sống hay đã chết à để mẹ anh được thoát tội có phải không lâm buông thõng hai tay lùi người lại khoe môi đang mấp máy chợp im bặt tay mắt đen thẫm không một chút ánh sáng chỉ trong phút chốc cả thế giới trở nên ảm đạm sống hệt như ánh mắt của anh năm ấy Khi chứng kiến ba chị em tôi bị mẹ anh bạo hành. Tôi nhìn lên quả cầu tuyết được đặt trên cửa sổ, nhìn lại những vết cắt trên tay của Lâm, nhớ đến những ngày tháng khổ sở và bất hạnh, nhớ đến tất cả những nỗi đau mà chị em tôi phải gánh chịu. Tôi mới nhận ra rằng, cho đến giây phút này tôi vẫn chưa từng ngừng hận thủ mũ gì ghẻ, cho đến tận giây phút này tôi vẫn thấy đau đớn khôn nguôi. Hai tay của Lâm nắm chặt, có tiếng hít thở rất mạnh, giống như đang cực lực đè nén thứ gì đó. Và tôi, khi nhìn thấy biểu cảm của Lâm, tôi lại tiếp tục cười nhạt. Chắc anh cũng đoán được, tôi đã làm ra những chuyện gì rồi có phải không? Tất cả mọi chuyện từ đầu tôi cuối. Không có chuyện nào, là không có sự nhúng tay của tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi không tha cho bà ta đâu. Nhanh thôi, Bà ta phải trả giá, bà ta phải ngồi tù. Quả báo của bà ta đáng phải nhận. Tôi, tôi phải trả cho bằng hết. Còn nếu như anh muốn trả thù tôi, thay cho bà ta, anh cứ việc. Đằng nào thì tôi chẳng còn gì để hối tiếc trong cuộc đời này. Nhưng nhìn bà ta bị đầy đoá, nhìn bà ta bị trả giá, tôi ít nhiều cũng được an ủi. Tôi không thể nào đoán được Lâm đang nghĩ gì, chỉ thấy có vẻ như anh đang rất tuyệt vọng và rằng xé. Rất lâu sau mới nghe được tiếng của anh đáp lại. Diệp anh, tôi không hề có ý định trả thù em. Nhìn biểu cảm của anh, chẳng phải anh đang cố gắng đè nén cảm xúc của mình sao? Khi nghe tôi nói chẳng phải anh cảm thấy rất hận sao? Mẹ anh hại gia đình tôi, tôi hận bà ta, tôi trả thù mẹ anh. Đương nhiên, anh cũng hận tôi Và sẽ tìm cách trả thù tôi Không phải sao Lâm ngước mắt lên nhìn tôi Đôi mắt đỏ ngầu như máu Giọng của anh đầy thống khổ Tôi không hận em Tôi chưa bao giờ hận em cả Cho đến tận giây phút này Tôi cũng không hề có một chút thù hận Tôi không hận em Tôi chỉ thương em thôi Mấy chữ tôi thương em vừa cất lên Tôi gần như không tài nào chịu nổi. Tất cả những cảm xúc đang kìm nén, cũng như thủy triều ào về, đau khổ dằn vặt bất hạnh và cả dây rứt. Tôi đưa tay lên ôm lấy lồng ngực mình, cố gắng kìm lấy cơn đau đang hành hoành. Tôi gào lên đến mức nổ cả phổi tôi. Tôi không cần anh thương tôi. Anh đừng có thương tôi. Anh thương tôi để làm gì? Anh có trả lại được mạng cho mẹ tôi không? Anh có trả lại được mạng cho chị gái tôi không? Tôi nói cho anh biết, mẹ anh có chết, tôi cũng không bao giờ quên đi mối hận này. Giữa tôi và anh, ấy, làm gì có kết cục nào khác? Tồn tại một chữ thương để làm cái quái gì? Bởi vì không thể làm gì cho em. Nên tôi mới cảm thấy dày vỏ, mới cảm thấy hận. Nhưng không phải hận em đâu, mà là tôi hận chính bản thân tôi. Và tôi hận ông trời đã cho tôi được sinh ra bởi một người mẹ như vậy. Những điều bất hiếu này lại ra tôi không nên nói ra. Tôi không nên mơ ước. Nhưng nó chính là thứ tôi luôn nghĩ đến mỗi khi tôi nhớ đến những việc mẹ tôi làm với gia đình em. Trước kia tôi tưởng ước mơ. Tôi không được sinh ra. Mười mấy năm nay tôi sống trong sự dày vò và tuyệt vọng. Cho đến bây giờ Tôi không còn ước Mình không được sinh ra Mà là tôi ước Tôi có thể thay em chịu được tất cả những nỗi đau Mà em đã phải chịu Nhưng mà cái điều ước viển vông này Làm sao có thể có Mười mấy năm qua Làm sao có thể vượt qua được chứ Mười mấy năm qua Em phải làm sao có thể sống, có thể tồn tại Tôi không hề có tư cách nói từ thương em nhưng mà diệp anh à nghĩ đến quãng thời gian em sống đến ngày hôm nay tôi thực sự không sao có thể chịu nổi tôi lời nói của lâm mỗi lúc một đứt quãng tôi cảm tưởng như lâm sắp sụp đổ gương mặt tiểu tụy trắng bệch gần trên chán cũng giật giật liên hồi đôi tay run rẩy túm lấy bàn tay lời nói và sau đó lời nói khàn đặc Giống như đang bóp chết trái tim tôi Tôi đưa tay lên vùi mặt vào mình Cuối cùng không còn kìm ché được Sự tức giận Tôi bật khóc tức tuổi Tôi khóc Khi nghĩ đến cái chết đầy uất ức của mẹ tôi Khóc vì thương nhớ chị Khóc vì những mất mát đau thương Khóc cho đại gia đình tôi Khóc cho bản thân tôi Và khóc cho cả lâm Những lời nói hèn mọn đến đáng thương Sự dày vò tuyệt vọng dường như đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Tôi vừa khóc vừa mếu máo. Anh biết. Đêm sao băng ở ngoài biển. Tôi đã ước gì không? Tôi đã ước mẹ anh và cả anh phải chịu tất cả những bất hạnh mà chị em tôi phải chịu. Anh không có lỗi gì. Tôi biết chứ. Tôi cũng thừa nhận điều đó. Nhưng tôi không thể nào tha thứ cho mẹ anh, càng không thể nào nhìn mặt anh mà sống. Anh không thể nào lựa chọn người mình sinh ra. Nhưng mà tôi, tôi cũng không thể nào lựa chọn buông bỏ hận thù. Có nói như thế nào, thì anh vẫn là con của mụ ấy. Có như thế nào, thì tôi cũng chỉ có thể hận anh đến chết. Lâm à, tôi sẽ không tha thứ cho bà ta. Dù anh có như thế nào, thì tôi nhất định không thể nào tha thứ cho mẹ anh đâu. Đúng. Tôi chưa từng cầu mong em tha thứ cho mẹ tôi. Cho đến giờ phút này, mẹ tôi vẫn chưa từng sức sẻo. Nhưng còn em, còn gia đình em, phải chịu cảnh chia lìa, âm dương cách biệt. Về ngần ấy tội lỗi mà mẹ tôi gây nên, tôi chưa từng tha thứ cho bà ấy. Đừng nói là mong cầu gì em tha thứ. Nếu là tôi, tôi thậm chí còn có thể làm ra những điều... Kinh khủng hơn như vậy Vậy thì đã sao Vậy thì thay đổi được gì Anh vẫn là con của mụ ấy Vẫn mang dòng máu của bà ta đấy thôi Anh giết được bà ta sao Anh có thể giết bà ta được sao Phải Tôi không thể nào Giết được mẹ mình Tôi làm sao có thể giết được bà ấy đây Em nói xem Tôi làm sao để làm được chuyện đó Tôi thậm chí còn không thể hận bà ấy Mới thấy sống không bằng chết Nếu được lựa chọn Sinh mạng cho mình Tôi thả chọn được chết Từ khi lọt lòng Còn hơn là phải sống và được nuôi dạy bởi mẹ tôi Thả chết đi từ lúc đó Còn hơn phải chứng kiến những điều Mà mẹ tôi gây ra với gia đình em Vậy nên Em hận mẹ tôi Em trả thù bà ấy Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi hận em Lầm nói đến đây anh hơi dừng lại lồng ngực như bị ai đó xé toạc ra làm trăm mảnh, giọng nói đã lạc đi. Mười bảy năm qua, tôi chưa từng nghĩ đến ngày này, hay nói đúng hơn là không dám nghĩ. Khi nhận thi thể của em trong đám cháy vào mười lăm năm trước, nó không còn nguyên vẹn. Tôi nghĩ rằng nếu đó không phải là em thì thật tốt. Nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng đá trên tay cô bé ấy, tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Khoảnh khắc ấy. Tôi đã thực sự nghĩ tới việc trả thù chính mẹ tôi. Những chuyện mẹ tôi làm, đất không rung trời không tha. Chỉ bởi vì sinh ra, bởi vì bà ấy, tôi vĩnh viễn không có cách nào tha thứ cho chính bản thân mình. Em hận mẹ tôi nhiều thế nào, trả thù mẹ tôi ra sao, tôi đều cảm thấy không quan trọng bằng việc. Gia đình em đã phải chịu đựng những điều gì, đau đau khổ cùng cực thế nào. Không quan trọng bằng việc em vẫn còn sống. Tôi biết, dù em còn sống, cũng không thể nào bù đắp lại tất cả những nỗi đau của gia đình em. Thậm chí, nghĩ đến nỗi bất hạnh ám ảnh em phải chịu suốt bao năm nay. Tôi càng dần vặt, nhưng quả thực trải qua mọi chuyện. Tôi cảm thấy chẳng còn gì đớn đau bằng việc âm dương chia cách. 17 năm nay, tôi cảm thấy mình sống không bằng chết. Tự tay nhận thi thể của em. Tự tay mang đi thiêu. Tự tay chôn xuống ý địa lạnh lẽo. Đó là một cảm giác kinh khủng nhất mà tôi đã từng trải qua. Và em biết không? Động lực duy nhất để tôi sống chính là chút niềm tin ít ỏi hy vọng rằng chị gái em, em trai em còn tồn tại trên thế gian này. Cho đến bây giờ biết em còn sống. Ngoài niềm vui, Còn có cả sự xấu hổ, nhục nhã, không làm sao có thể đối diện được. Những tháng năm bất hạnh và khổ sở kia, tôi không thể nào tưởng tượng một đứa trẻ hơn 8 tuổi đã vượt qua được như thế nào. Nhưng mà tôi biết, tôi không có tư cách nói ra mấy lời này. Nhưng mà, tôi muốn nói lời, xin lỗi em. Hà Thảo à, tôi... tôi xin lỗi. Tôi ngước mắt lên nhìn Lâm. Nước mắt chảy xuống miệng mỗi lúc một nhiều. Có cảm tưởng như chưa từng đau đớn. Sẽ bóp chết ngay tôi lúc này. Hai chữ Hà Thảo, anh gọi tôi thật là bi thương. <cười> bi thương đến khôn cùng. Gió ngừng thổi, hoa cũng ngừng lung lay. Thế giới này cũng ngập tràn trong nỗi đau khủng khiếp. Đang giày vò chúng tôi Anh đâu có lỗi gì Anh không cần phải xin lỗi tôi Anh chả có lỗi lầm gì với tôi cả Lỗi của anh ấy, Chỉ là đầu thai nhầm số kiếp Làm con trai của mụ xì ghẻ Suốt 31 năm qua Chính là sự tuyệt vọng nhất Mà anh phải trải qua Không ai được lựa chọn người mình sinh ra Sự khốn cùng này Thực sự bức anh đến mức đau thương Năm đó anh chỉ mới 13 tuổi tay không tất sắt. Chưa thể nào ra đời vùng vẫy, chưa thể nào tự nuôi bản thân mình. Anh còn dám cắt tay để ép mẹ mình thôi bạo hành chị em tôi cơ mà. Nằm chị em tôi bị bán đi, anh thậm chí còn báo cảnh sát dù biết rằng có thể sẽ liên quan đến mẹ mình. Suốt bao nhiêu năm nay tôi khổ sở, nhưng anh, anh cũng bị dày vò tinh thần đâu có kém gì tôi. Ngay cả lúc này đây, khi biết tôi trả thù mẹ anh anh còn không thèm oán trách tôi nửa lời trong mối quan hệ oan trái này khi biết được thân phận thật của tôi có lẽ anh còn day dứt khổ sở hơn tôi rất nhiều có lẽ anh cũng mang trong mình không ít những vết sẹo gặm nhấm nỗi đau phế liệt tâm can giằng xé mâu thuẫn giữa tình yêu và tình thân anh cũng mệt mỏi vô cùng còn tôi Tôi không oán trách ông trời, tôi chỉ oán trách số phận bạc bẽo, một người tốt như anh. Lẽ ra phải xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Lẽ ra anh không xứng, phải chịu những dằn vặt và đau khổ ở kiếp này. Chỉ bởi anh có một người mẹ tồi tàn. Nhưng mà lúc này có oán trách, cũng đâu thể làm gì được chứ. Số phận thật là chớ trêu hay thật là đắng cay, nhưng cũng đâu thay đổi được gì. Rõ ràng ngay từ đầu tôi đã biết được kết cục như vậy. Thế thì tại sao giờ đây tôi lại còn oán trách? Rõ ràng ngay từ đầu tiếp cận anh là để tôi trả thù. Tôi đã hừng hực khí thế. cơ sao bây giờ tôi còn khổ đau rằn vặt? Rõ ràng ngay từ đầu biết chẳng thể nào có tương lai. Tại sao tôi còn nảy sinh tình cảm với Lâm chứ? Cái thứ tình cảm oan nghiệt và ngang trái này. Đáng lẽ ra không nên xuất hiện ngay từ đầu Cuối cùng Tôi tốm lấy vạt áo của mình Tôi nhắm miền mắt lại Sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Ánh mắt anh không còn một tia sáng nào Giống như bầu trời đêm mờ mịt ngoài kia Điều đó càng khiến tim tôi quặn thắt từng cơn Đau đến mức Không thể nào thở nổi Dường như có hàng vạn ngàn Mũi con dao Đâm thẳng vào trái tim tôi Nếu có thể nhanh chóng chấm dứt nỗi đau đớn Không để nó kéo dài Thì một lần vung dao cắt đứt Còn hơn là sau này Bị ngàn vạn dao đâm Giọng điều của tôi bình tĩnh và kiên quyết Như một kẻ đang tự cắt tĩnh mạch mình Không còn một chút đau đớn nào nữa Anh đừng có xin lỗi tôi Hà Thảo á Hà Thảo chết rồi Anh có xin lỗi, cũng chẳng thể nào thay đổi được điều gì. Và anh cũng đừng thương tôi nhiều như vậy. Bởi vì càng như vậy tôi lại càng cảm thấy mệt. Anh bảo 17 năm qua tôi sống thế nào đúng chứ? Anh có muốn nghe không? Vậy thì đổi tôi kể cho anh nghe là tôi đã sống như thế nào nhé? Anh nghe cho thật kỹ đây, khắc thật sâu vào lòng mình những điều mà tôi phải trải qua. Anh sống không bằng chết, nhưng còn tôi... Tôi đã thực sự chết rồi Sau khi bệ mẹ anh bán đi sang bên kia biên giới Ba chị em tôi mỗi người Bị chia cắt đi một ngả Chị Linh ôm lấy tôi và hiếu dỗ rành Nhưng mà tôi biết Kết cục của chị em tôi như thế nào Ba chị em chúng tôi cầu xin đám buôn người Cho chúng tôi được ở cạnh nhau Nhưng đổi lại chính là sự tàn nhẫn và lạnh lùng Họ kéo ba chị em tôi ra Tôi cố gắng bấu vào áo của chị Linh tôi, bấu vào áo em trai tôi. Nhưng đám người đó gỡ từng ngón tay của tôi ra, gỡ đến khi tôi không còn bấu được. Sức cùng lực kiệt, tôi phải buông tay ra, thì ngay lập tức họ ném tôi vào xe hàng. Nhìn qua khe hẹp thấy chị tôi và em trai tôi, đang khóc lóc đến kiệt sức, gào thét gọi tên tôi. Nhưng tôi chỉ biết gào khóc trong đau thương và vô vọng. Khóc đến khi kiệt sức mà ngất đi. Khi tỉnh lại tôi thấy mình bị bán cho một gia đình làm quán ăn. Hằng ngày tôi phải dậy từ 3 giờ sáng để làm hàng. Sau đó phụ bán hàng bưng bê rửa bát, đến tận 11 giờ đêm mới được ngủ. Mỗi ngày, ngủ không được 5 tiếng. Chỉ cần làm rau không sạch họ đánh tôi, làm vỡ bát họ đánh tôi. Tôi bị ngã, họ cũng đánh tôi. Tôi đứng dậy họ cũng đánh tôi, tôi ngồi họ cũng đánh tôi. Trời mưa trời nắng gì Họ đều đánh tôi Chỉ cần không vừa ý Họ liền đánh tôi không thương tiếc Những cây tát đến ủ tai Những cú đấm chảy cả máu mũi Những trận đòn roi không dứt Giống hệt như mẹ anh đã từng đánh chị em tôi vậy À không Còn tắn nhẫn hơn Bởi ít ra ở Việt Nam Tôi còn có chị gái và em trai Còn ở đấy Tôi chỉ có một mình Tôi nói đến đây Thì cố ý dừng lại Có lẽ đoán được gì đó Nhưng khi nghe chính miệng tôi kể lại Dường như Lâm mất dần đi không chế Cơ thể anh run lên bần bật Sắc mặt anh tái xanh Đôi môi nhợt nhạt Như nghe thấy điều gì đó khủng khiếp vô cùng Dường như từng câu từng chữ tôi kể về chính mình Đều là từng nhát dao trí mạng đâm thẳng vào trái tim Lâm Tôi hơi nhếch khóe môi Tạo thành một nụ cười khinh bỉ. Tiếp tục đâm chém vào trái tim kẻ đối diện. Những câu từ man dở. Một ngày, tôi chỉ ngủ được vài tiếng. Thế nhưng có những tuần, tôi còn bị bỏ đói đến 2-3 ngày. Tôi phải bò xuống nhặt cơm thừa canh cặn của khách. Họ làm rơi để tôi bò vào mồm đấy. Từ một cô bé mũm mĩm xinh xắn, tôi biến thành một cái xác không hồn đúng nghĩa sau đó vài tháng tôi được đổi chủ chủ mới còn tàn ác hơn nhiều sáng đánh tôi chiều không vui lại đánh tiếp bán được hàng cũng đánh không bán được hàng cũng đánh có lần tôi còn bị đánh gãy xương thế nhưng họ không hề đưa tôi đi bó bột chỉ ném cho tôi một nhúm thuốc và tự đắp vào tôi nằm trong phòng tối không đứng dậy được chỉ có thể lê lết xé áo để buộc vào chỗ xương bị gãy Họ sợ tôi hàng ngày Không thể nào sống được Nên họ mới ném cho tôi vài vốc cơm Nhưng tôi không với tay được Lại tiếp tục lê lết bò đến Mấy cái vốc cơm đó Vừa nhặt lên Vừa ăn Vừa khóc Năm đó tôi bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như là 9 tuổi Ngày hôm đó Cũng chính là ngày sinh nhật tôi Món quà sinh nhật là một vốc cơm trộm cát Trong căn phòng chật trội và tối tăm, không đệm, không giường không người thân. Nằm trong đống dơm ôm lấy thân thể tàn tạ. Dù cho có khóc cạn nước mắt, cũng không hề có một phép màu nào đó xảy ra. Nhưng thật may, xương của tôi nhanh lành. Tôi đắp thuốc nằm chục ngày, thì tôi lại bị chủ nhà lôi ra để tiếp tục làm việc. Họ tiếp tục bóc lột sức lao động của tôi. Hai năm trời sống ở Trung Quốc. Tôi bị đổi tận bốn người chủ, không có người nào tệ nhất, chỉ có tệ hơn, bạo hành đánh đập, thành thói quen. Sau này, tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Có lẽ những trận đòn roi đã chai sạn rồi, đánh đến dớm máu, tôi còn chẳng thấy hề hấn gì cơ mà. Ngược lại khi bị bạc đãi, tôi lại mơ hồ nảy sinh ra cảm giác thích thú cơ, ít dám nỗi đau thể xác vẫn dễ chấp nhận hơn là nỗi đau tinh thần. Tôi không biết tiếng chung, và tôi chẳng thể nào phản kháng. Tôi không có cha mẹ, không có người nào cứu giúp tôi tồn tại. Thế nên cứ ngày qua ngày, mở mắt ra. Nếu như còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời, thì tôi mới biết, mình còn sống. Thì thoảng có vài người khách tốt bụng cho tôi được một bữa cơm no, nhưng cũng có những lúc Tôi lại may mắn được chủ ban phát cho những hạt cơm trộn, đầy cát đầy đất, được hót từ những vụn cơm thừa của khách, không ăn thì chết đói. Tôi chỉ có thể nuốt vào bụng trong trạng thái run rẩy hoa mắt và chóng mặt. Tôi nhớ mẹ tôi, nhớ chị gái tôi, nhớ em trai tôi. Nhưng tôi không dám khóc, bởi nếu như tôi khóc, người chủ lại tiếp tục đánh đập tôi, chửi bới tôi. Tôi chỉ có thể khóc trong những cơn ác mộng ám ảnh. Tất cả những việc bẩn thỉu tôi làm, tôi đều làm rồi. Những gì xấu xa nhất tôi cũng từng trải qua rồi. Thậm chí năm cuối đồi trù, tôi còn từng bị đổ phân lên đầu đấy. hàng ngày phải chăm sóc một người già. Nếu làm không tốt, họ sẵn sàng hất tung cả bộ phân của người bà ấy lên cơ thể của tôi. Sau đó còn bắt tôi dọn cho bằng sạch. Hai năm trời tôi bị đầy đọa hành hạ, đến năm 10 tuổi, tôi may mắn được một người lái xe chở hàng ở Việt Nam qua biên giới, và họ đã cứu giúp tôi, giúp tôi trốn lên xe hàng, trở về đến biên giới Việt Nam. Nhưng anh biết vì sao tôi không trở về không? Bởi vì tôi sợ rằng mẹ anh biết tôi về, mụ ta lập tức giết tôi. Tôi lang thang trôi giạt khắp nơi, trôi giúp đủ mọi xó xỉnh. Trong túi không có tiền, bên người không có thức ăn. Mỗi ngày đều nhặt ve chai đổi tiền mua ít cơm nguội để mà ăn. Hai tháng trời, tôi trôi sạt đến tận cầu bãi cháy. Có những ngày không thể nào kiếm tiền, tôi chỉ có thể tìm đến mấy nhà giàu. Đợi mấy con chó cưng của gia đình họ ăn xong, tôi liền chui qua lỗ chó. Vào đó ăn cơm của chó để lại. Lâm này, anh có biết không? cơm chó của họ còn ngon hơn cả những bữa cơm thường ngày của tôi đấy hai tay của lâm túm chặt lấy chiếc bàn gỗ nhìn nụ cười trào phúng trên môi tôi nhìn vẻ mặt bình thản của tôi kể lại cuộc đời của mình anh không còn khống chế được nữa anh run rẩy bật khóc nước mắt ban đầu chỉ là vài giọt sau cùng anh đưa tay lên ôm lấy mặt mình khóc đức nở lồng ngực liên tục phập phồng lên xuống, còn tôi, tôi lúc này hoàn toàn mất đi kiểm soát, tôi cười như điên như dại. <cười> anh thấy rồi đấy, anh chưa từng sống khốn khổ như tôi, nên anh không biết được đâu. Cơm chó trộn với vụn cá cam, hoặc là chân gà chặt nhỏ, còn ngon hơn những bữa cơm trộn cát tôi từng ăn. Bữa cơm thừa của chó là mơ ước thường ngày của tôi đấy. <cười> Có vài lần chui qua lũ chó, lúc ăn trộm cơm chó, tôi từng bị chủ nhà bắt được, đạp cho vài đạp, sau cùng tôi phải đi tìm nhà khác. Chỉ là cơm chó thôi, và tôi chỉ ăn trộm được mấy bữa thôi, sau đó đến cơm chó, cũng chẳng có mà ăn. Mấy thằng bé đánh giày đói khát, cũng dành cơm chó với tôi, tôi nhỏ bé lại gầy gò, không đánh được chúng nó. Cuối cùng chỉ nhặt vài hạt cơm còn sót lại, để ăn, rồi lại về gầm cầu nằm ngủ. Những đêm mưa gió lớn, tôi đói không có gì ăn, phải tìm mấy lá cây ven chân cầu để ăn đấy. Có cái gì thì ăn đấy, còn không biết đâu là thứ ăn được, hay là không ăn được, cứ như vậy mà ăn thôi. Ăn xong tôi nằm xuống gầm cầu ngủ, nhưng lại không ngủ được, bởi vì cái đót cái rét vẫn cứ hành hạ tôi. Suốt nửa năm trời ở gầm cầu, tôi chỉ có một bộ quần áo duy nhất. Đêm mưa ướt, sáng dậy tôi lại nằm ra nắng để hong khô, lang thang vạ vật tồn tại qua ngày. Những đêm mưa gió ấy tôi rất hoang loạn. Tôi chỉ biết gào thét cùng với tiếng gió mưa gọi mẹ, gọi chị tôi, gọi em trai tôi, nhưng chẳng có ai đáp lại. Chân cầu bãi cháy nhiều rác. Có lúc tôi đói đến mức mất đi lý trí Tôi chạy ra bãi rác tìm xem có còn sót lại chút thức ăn thừa thải nào không để nhặt về mà ăn. Thì thoảng may mắn tôi tìm được mấy quả đào bị hỏng. Một ít đùi gà KFC ăn không hết vứt vào. tuy nó bốc mùi rồi nhưng vẫn là bữa ăn ngon lành của tôi đấy. Thì thoảng có vài hộp sữa hết hạn hay vài cái sơ mít người ta ném đi. Tôi liền nhặt về ngồi dưới gầm cầu để ăn. Nhưng cũng có những lúc, một chút xương gà ném đi, tôi cũng chẳng tìm được. Chỉ đành liếm mấy chiếc vỏ bim bim sót lại ít vụn của đám học sinh ném xuống. Tôi còn chẳng biết ngày mai, tôi còn có thể sống nổi hay không. Chỉ đến khi mặt trời lên, tôi mới ồ lên, hóa ra là mình còn sống, mình chưa chết. Sau đó tôi đổi địa bàn để ăn trộm cơm chó. May mắn những ngày sau, tôi không còn bị rảnh giật nữa. Tôi bắt đầu biết đi tìm ve chai để bán kiếm tiền mua cơm. Chỉ có điều yên ổn không được bao lâu. Đám bảo kê ở chân cầu bãi cháy phát hiện ra tôi. Bọn chúng đánh đập tôi, bắt tôi nộp phí bảo kê. Mà tôi làm gì có xu nào? Và bởi vì không có tiền, nên chúng càng đánh đập tôi thậm tệ. Có ngày còn đánh tôi hộc máu mũi và dạn cả xương sườn. Sau đó, không làm gì được. Nên bọn chúng tìm cách bán tôi cho lũ buôn người khác Đây chỉ là một phần Một phần rất nhỏ Những gì mà tôi đã phải trải qua Còn chưa kể đến chị gái Em trai tôi sống thế nào Cũng may sau đó tôi gặp được Khánh và mẹ nuôi Họ mang tôi về đảo Cứu vớt cuộc đời của tôi <cười> Để đến ngày hôm nay Tôi có thể sống sót mà trả thù mẹ anh Nếu như năm đó tôi bị bán đi một lần nữa có lẽ thực sự tôi đã chết dưới nấm mồ kia rồi. Anh có biết tất cả tội ác của mẹ anh đều được tôi ghi lại, sợ rằng mình quên nên tôi kể lại với mẹ nuôi của tôi, kể lại với Khánh, dặn dò Khánh rằng anh nên nhắc nhở tôi mỗi năm để tôi khắc cốt ghi tâm mối thù này. Lâm gần như suy sụp hoàn toàn, bà khóc nấc lên như một đứa trẻ, cơ thể anh liêu xiêu như sắp ngã. Bản thân anh lắc lư giống như bị đả kích nghiêm trọng. Đây là sự đả kích kinh khủng nhất, tuyệt tình nhất. sắc mặt anh lúc trắng lúc xanh, môi tái nhợt, mặc cho nước mắt lăn xuống miệng nhờ đang rơi xuống tầng sâu của địa ngục. Vĩnh viễn không thể nào siêu thoát. Có lẽ khi nỗi đau quá lớn, lớn đến mức con người ta không thể nào chịu đựng được nữa thì tất cả sự bình tĩnh cũng hoàn toàn không còn ý nghĩa gì. Có những điều còn kinh khủng hơn là cái chết. Nhưng mà số kiếp chưa hết, nên vẫn phải tồn tại, tiếp tục chịu đựng sự hành hạ khủng khiếp của số phận. Hòa ra tôi thực sự man sợ đến mức đấy. Tôi nắm rõ điểm yếu của Lâm, cắt phẳng hết hy vọng, không cho anh thờ dù chỉ là một hơi yếu ớt. Nhưng những điều tôi nói với Lâm, thực sự chỉ là một phần nhỏ, một phần nhỏ thôi, trong những khổ đau mà tôi phải chịu. Thứ tôi phải chịu 17 năm qua, còn dã man và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nhưng mà tôi mệt lắm rồi, tôi không còn muốn kể ra nữa. Đã không thể nào dây dưa, thì dứt khoát một lần cho xong. Tôi nhìn lên chiếc vòng tay trên tay Lâm, nhìn lên những vết cắt trên đó. Anh nói xem, với ngần khổ đau tôi phải chịu, tôi phải hận mẹ con anh thế nào mới đủ đây. Chút vết thương trên tay anh. So gì với những gì mà chị em tôi phải chịu đựng. Nó chẳng đáng gì. Chỉ là mũi thôi. Anh xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi em. Tôi nói rồi. Anh đừng xin lỗi. Xin lỗi sao? Xin lỗi cũng không trả lại mạng cho người thân của tôi được. Anh có quỳ xuống chân tôi xin lỗi. Thì tôi chỉ có thể hận đến chết. Nói đến đây tôi cúi xuống kéo tay lâm lên sùng lực tháo chiếc vòng trên cổ tay đầy sẹo của lâm anh có chút bất ngờ nhìn tôi không kịp phản ứng khi chiếc vòng được tháo ra tôi cười nhạt nói tiếp mạng của người thân không trả lại được nhưng đồ của tôi thì trả lại được đúng chứ đừng đeo chiếc vòng này nữa tôi muốn mẹ anh nhìn thấy vết sẹo trên tay của anh ngày ngày nhớ đến những thương tổn và vũ nhục mà bà ta gây ra cho gia đình tôi để bà ta biết ác giả thì ác báo tôi sống đau khổ thì mẹ con anh cũng đừng có hạnh phúc nói xong tôi vung tay ném thằng chiếc vòng xuống đất lầm lao ra gương mặt sừng sốt và bàng hoàng trước khi chiếc vòng rơi xuống đất tôi chỉ kịp nghe anh hốt hoảng hét lên một chữ đừng thế nhưng đáng tiếc một giây sau đó chiếc vòng đã rơi thẳng xuống nền nhà lầm ngước mắt nhìn tôi đôi mắt đỏ au vừa được hó hong đi Vậy mà trong phút chốc, đôi mắt này lại lấp loáng mấy giọt nước. Thế nhưng anh không hề khóc, cũng không hề lao vào tôi. Càng không nói một lời nào, lập tức ngồi thụp xuống, nhặt chiếc vòng lên tay. Có vài con ốc vỡ tan tành dưới trên nền đất, vài con còn nguyên vẹn, sót lại trên chiếc vòng, và có vài con, nửa vỡ, nửa nguyên. Lâm không hề ngẩng mặt lên, cứ ngồi sồm cúi nhặt từng con ốc, Đặt vào trong chiếc vòng, sống lưng anh liên tục run lên giống như vừa bị tôi ném đưa thứ quý giá nhất trên cuộc đời, giống như vừa thấy một cơn ác mộng hiện về. Những mảnh vỡ của những con ốc vung ra đầy đất, nhờ đóng cho tàn vừa đốt trụi tất cả. Lầm nhặt rất nhanh, những mảnh vỡ vụn cũng được anh miệt mài nhặt lại. Khi nhặt gần hết, tôi bỗng thấy sàn nhà rơi những giọt nước mắt bóng lưng lầm cúi xuống càng lúc càng thấp anh ngồi sồm rồi sau đó quỳ hẳn xuống mò mẫm tìm mấy con ốc còn sót lại mặc kệ cho nước mắt vẫn đang rơi xuống nền đất tạo thành những âm thanh hết sức bi thương cả thế giới như im lặng trong phút chốc chỉ nghe được tiếng tim anh đập thình thịch rất chậm rãi rất nặng nề từng hồi từng hồi sau đó là nỗi đau giọt nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng và lớn dần, chậm chậm chảy theo huyết quản cho đến khi tim vỡ tan, vỡ thành trăm ngàn mảnh, giống hệt như mảnh vỡ của chiếc vòng kia. Tôi thực sự không dám nhìn, tôi chỉ quay mặt đi, cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc đang nức nghẹn. Tôi biết mình đã đem chút tàn cho sót lại, thổi bay tan tành không còn gì nữa. Nhưng mà như vậy cũng tốt Không còn gì để lưu luyến Không còn gì để níu kéo Đoạn duyên oan nghiệt này Cũng nên chấm dứt tại đây Khi Lâm nhặt đến con ốc cuối cùng Anh mới loạn choạng đứng lên Đôi mắt của anh giáo hoành Nhưng lại sương mọng Hành động tàn nhẫn vừa rồi của tôi Dành cho Lâm Nhưng lại như tôi đang cầm dao Tự đâm vào chính mình Đâm thẳng vào nơi sâu thầm nhất Sau đó rút dao ra Sau đó gục xuống và không còn biết đau đớn là gì. Anh đang đứng trước mặt tôi, nắm chặt lấy chiếc vòng và bất động hoàn toàn. Cuối cùng không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy rất lâu sau, anh mới phá vỡ bầu không khí ấy. Em ở lại đây qua đêm nay, tôi sẽ đi. Dù tôi biết rằng, không có gì bù đắp lại tổn thương cho em. Nhưng căn biệt thự và tài sản của công ty Phượng Quang, Đều là mẹ tôi lấy từ tài sản của gia đình em. Tôi nắm giữ 40% cổ phần công ty. Cũng được sang tên căn biệt thự kia rồi. Tất cả những thứ đó, tôi sẽ trả lại cho em. Tôi sững sờ nhìn Lâm, trong chốc lát liền hiểu ra vì sao Lâm nằng nặc đòi 40% cổ phần công ty, còn đánh đổi cả hôn nhân để lấy nó. Cũng từng nói với tôi, căn biệt thự kia không phải là của mẹ anh, là bởi vì... Anh đã chờ có một ngày chị em tôi có cơ hội trở về để anh trả lại cho chúng tôi. lồng ngực của tôi quặn thắt. Những thứ này với tôi bây giờ hoàn toàn là vô nghĩa. Chẳng có gì đổi lại được những mất mát trong quá khứ. Nhưng đó là những thứ mà chị em tôi phải được hưởng. Đó là những thứ mà Lâm đánh đổi rất nhiều để dành lại cho chúng tôi. Tôi không muốn Lâm phải dằn vặt quá nhiều. Tôi hận mụ gì ghè. Còn đối với Lâm, tôi thương nhiều hơn hận Nên tôi không từ chối Được Dù sao cũng cảm ơn Vì những việc anh đã làm cho tôi Tất cả giấy tờ sang tên truyền nhượng Thủ tục ly hôn Tôi sẽ liên hệ với luật sư Khánh Bên công ty luật Duy Khánh Để làm việc với anh Chúng ta cũng không cần phải gặp nhau thêm nữa Qua ngày mai Tôi sẽ đi tìm nơi ở mới lâm không nói thêm gì chỉ gật đầu rồi lặng lẽ nắm chặt chiếc vòng tay rồi đi ra cửa lúc đi ngang qua tôi hướng nước xả vải quen thuộc cũng xộc vào cánh mũi tôi hít một hơi đi về phía cửa sổ nhìn thấy quả cầu tuyết bị đen một góc nhưng có vẻ như đã được gìn giữ rất cẩn thận còn được đặt trong một hộp xốp cũ kỹ bức ảnh tôi đã ăn trộm để in ra trà thù mẹ anh Nhưng vẫn được anh đặt ngay ngắn bên cạnh quả cầu tuyết Một cách trân trọng. Khi nhìn thấy hai thư này Tôi đã ôm mặt khóc nước nở Nghĩ đến dáng vẻ mẹ tôi năm ấy Khi gắng gượng tổ chức sinh nhật cho tôi Thật là đau lòng biết bao Nhưng nghĩ đến dáng vẻ hoang loạn của Lâm Khi mới mười mấy tuổi lao tới đám cháy Dùng tay không để dập lửa Để giữ lại những món đồ kỷ niệm cho tôi Tôi cũng đau đớn vô cùng thả rằng anh độc ác như mẹ anh. Ít nhất, cũng phũ phàng và lạnh lùng, có lẽ tôi không cảm thấy dày vò như thế này. Lâm thấy tôi khóc, bước chân anh khựng lại. Tôi không dám ngoảnh mặt nhìn Lâm, chỉ thấy anh đứng rất lâu bên ngoài. Đến khi tôi ngừng khóc, ôm quần áo đi vào nhà tắm, thì anh cũng mới rời đi. Tôi biết Lâm có đủ lý trí và tỉnh táo, Nhận thức được rằng chúng tôi vĩnh viễn không thể nào quay đầu Anh chứng kiến mối thù này cũng đã giàn vặt bao nhiêu năm Nên không níu kéo và chẳng cần nói thêm câu chia ly nào Anh cứ như vậy im lặng rời đi Tôi đứng trong nhà tắm sàng ngập bùn nước Rồi sau đó ngâm mình trong đó Nhà tắm có một ô cửa nhỏ nhìn ra bên ngoài Tôi nhìn lên bầu trời đen mịt và cố tìm kiếm một ngôi sao sáng Liệu rằng trong nhân gian đầy khổ đau này Mẹ tôi Chị tôi Có là một ngôi sao nào trên bầu trời kia không Tôi không còn khóc nữa Không muốn ôm thêm bất cứ mơ vọng tường nào Khi nhìn lên bầu trời kia Tôi chỉ muốn nói với mẹ Giống như đang nói với chính bản thân mình Mẹ à Con đã làm rất tốt rồi đúng không mẹ Nhưng cho dù có trả thù được mụ ta mẹ và chị cũng chẳng thể nào về với con được nữa rồi còn nhớ mẹ còn nhớ chị không ai đáp lại lời tôi chỉ có tiếng nước chảy róc rách xuống bồn tắm sau khi tắm xong tôi vào bật điện và ngồi vào trong giường lấy máy xấy tóc để xấy trong căn phòng ngủ mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy ngay cả những tàn thuốc lá cũng được lâm ném vào thùng rác một cách sạch sẽ duy chỉ có vài hạt bụi của vụn vỏ ốc rơi trên sàn trái tim tôi không chịu thừa nhận nhưng tôi biết rằng đến cây cỏ còn có chi giác huống hồ là một con người ở với người ở bên nhau bao nhiêu năm ngày tháng lâu nay chung chăn chung gối nên dường như đã thành thói quen bây giờ không còn anh bên cạnh tôi cảm thấy trống trải tôi nhắm nghiền mắt Dù sau mười mấy năm qua Tôi đã chịu cả trăm ngàn nỗi đau đớn Không còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất mẹ Mất chị Không còn nỗi đau nào lớn hơn Chia lìa người thân Âm dương cách biệt Vậy thì chia ly con của kẻ thù Có là cái gì mà phải lưu luyến hay dằn vặt chứ Có cái gì mà không thể nào chịu được Nghĩ đến đây Tôi bật cười Đúng Có cái gì mà lưu luyến chứ suốt một đêm đó tôi ôm quả cầu tuyết và bức ảnh để ngủ không rõ tôi đã mơ thấy những gì chỉ biết đến khi tỉnh lại mắt của tôi đau nhức bên ngoài ánh nắng của mùa hè chiếu xuyên qua lớp cửa kính tôi nhèo mắt lại kéo rèm cửa xuống rồi mở tủ quần áo để gom đồ đồ đạc của tôi ở đây không có gì nhiều sau khi sắp xếp vào vali tôi liền cho quả cầu tuyết vào hộp sốt cùng với bức ảnh đặt lên trên rồi sau đó khóa chiếc vali lại Tôi đặt chiếc thẻ ATM của Lâm lên thành giường và quyết định rời đi. đám cá dưới hồ bơi tung tăng, cảnh vật giống hệt như ngôi nhà tôi từng sống thời thơ ấu. Tôi đi về phía hồ cá, lấy thức ăn dài đều xuống mặt hồ cho lũ cá, sau đó lấy bình tưới đám hoa trước nhà. Sau đó, tôi lại tiếp tục nhìn căn nhà thêm một lần nữa, khóa cổng lại, trèo lên xe trở về phòng trò. Tuy rằng phòng trọ tôi tàn cũ nát, nhưng đây là nơi duy nhất tôi có thể quay về. Thế nhưng tôi không dám nán lại lâu, dọn dẹp qua liền bắt taxi vào bệnh viện. Đến lúc vào phòng bệnh của mụ dì ghè, tôi đẩy cửa bước vào. Thế nhưng mới bước được hai bước, một người mặc cảnh phục xanh tiến lại và ngăn cản tôi. Chúng tôi đang làm việc, mời cô ra ngoài cho. Mụ dì ghẻ một tay bị còng lên thành giường Một tay cắm dây chuyền Sau một đêm mụ mộ ta như biến thành một con người khác Mái tóc cũng bạc đi mấy phần Hốc mắt trũng sâu sương mỏng Cả đêm qua không có điện thoại Đến bây giờ mụ ta vẫn chưa hay biết Nên nhìn thấy tôi Mụ ta liền gào lớn Diệp anh ơi Bảo lãnh cho mẹ được tại ngoại Diệp anh điện thoại của mẹ đâu Để mẹ gọi cho thẳng lâm Diệp anh à con dâu Con lại đây với mẹ Người công an thấy vậy, liền giữ mụ ta lại, rồi quay sang nhắc nhở tôi thêm một lần nữa. Chúng tôi cần bà Phượng hợp tác điều tra. Phiền cô không làm gián đoạn công việc của chúng tôi. Tôi liếc nhìn bà ta đang gào thét. Tôi bình thản nói với anh công an. Xin hỏi, có phải các anh đang điều tra vụ việc bà Nguyễn Hoàng Phượng liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em 17 năm trước ở thành phố XX không? Anh công an trẻ quay sang nhìn tôi, chưa kịp đáp, tôi liền nói ngay. Tôi chính là nạn nhân của vụ bắt cóc đó, là một trong ba đứa trẻ. Bị mụ ta bán đi. Xin hỏi bây giờ, tôi phải gặp ai? Để lấy lời khai ạ? Mụ dì ghè nghe đến đây hoàn toàn chết lặng, gương mặt thất kinh nhìn tôi như gặp phải oan hồn. Sau đó mụ ta thét lên như một kẻ điên dài. Diệp Anh, con... Con vừa nói cái gì Tôi không bận tâm đến lời của mụ Chỉ quay sang người công an và hỏi tiếp Bây giờ tôi ở đây Lấy lời khai hay đến đâu Tôi tên là Bùi Hà Thảo Cách đây gần 15 năm Tôi được đổi tên thành Đỗ Diệp Anh Rất xin lỗi là do không biết Nên tôi mới làm phiền đến các anh như vậy Cũng hai người công an không hề mắng chửi tôi Còn tận tình đáp lại tôi Cô ra ngoài chờ chúng tôi Tại chúng tôi lấy lời khai của bà Phượng, sau đó chúng tôi sẽ đưa cô đi lấy lời khai. Bà Phượng liên quan đến hai vụ án khác nhau, nên giờ chúng tôi cần phải làm việc riêng với bà ta. Tôi gật đầu, sau đó quay lại nhìn mụ dì ghẻ. Tôi nở một nụ cười quái dị, rồi từng bước ra ngoài. Mụ ta nghe đến mấy tên. Bùi Hà Thảo, Trần Diệp Anh thì hoàn toàn sụp đổ. Từng chữ phát ra khiến mụ ta không còn một chút hy vọng gì. Cố nhân tương phùng, nhưng mụ ta đâu muốn tương phùng. Mụ ta giãy giụa như một kẻ động kinh và gào thét. Không thể nào, không thể nào, không thể nào là con Thảo được. Nó chết rồi, nó chết rồi cơ mà. Chính tay tao đã nhận xác của nó. Làm sao nó có thể còn giống? Diệp anh, mày quay lại đây cho tao. Diệp anh, Diệp anh. Tôi ra đến tận bên ngoài, nhưng vẫn còn nghe được tiếng gào thét điên dại của mụ gì ghẻ. Việc tôi là đứa bé năm đấy, đội mồ sống lại để trả thù mụ ta, có lẽ còn kinh khủng hơn cả việc đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Người mà mụ ta không ngờ nhất, tin tưởng nhất trong khoảng thời gian này lại chính là kẻ căm hận mụ ta nhất. Người mà mụ ta tưởng rằng đã chết, nhưng lại trở về trả thù. Mụ ta đã hoàn toàn suy sụp, không một lối thoát, cứ gào thét như một kẻ sắp bị chôn sống xuống ngàn lớp đất vậy. Đến giờ phút này, có lẽ mụ mới hiểu được hóa ra tất cả những việc xảy ra trong thời gian đây đều là do tôi làm. Đến bây giờ, mụ ta cũng bàng hoàng nhận ra rằng ngay từ đầu tôi cưới con trai của mụ vốn dĩ là một kế hoạch trả thù. Tiếng hét của mụ Phượng sống như một con lợn bị chọc tiết, sống lên từng đợt mặc cho người công an liên tục quát. Cũng liên tục giữ mụ ta Nhưng mà Mụ ta bây giờ Không thể nào khống chế được mình nữa rồi Tôi dựa lưng vào bức tường Ở cửa kính Nhìn gương mặt xanh như tàu lá chuối của mụ dì ghẻ Nhìn mụ ta khóc lóc Gào thét Tôi liền nhắm mắt lại từ từ tận hưởng niềm sàng khoái Đang chào dâng Và che lấp đi cả nỗi đau Đang nhen nhói trong tim tôi Đây là báo ứng của mụ Phượng tôi không hề cao thượng đến mức có một chút thương xót nào ngoài hà hê thì một chút tình người để xót thương cho mụ ta hoàn toàn không có tôi chỉ xót thương một người duy nhất một người mà lẽ ra tôi không nên xót thương lúc này khánh từ đâu bước đến gần tôi mụ phượng nhìn thấy khánh càng kích động không sao chịu nổi lúc thấy tôi nở một nụ cười ma mị mụ ta liền hiểu những gì mà tôi nói chính xác là thật Chỉ là giờ phút này có nhận ra cũng muộn màng, mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt, quãng đời về sau sống trong ngục tù cũng bị ám ảnh đến hết một đời. Giây phút này là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời của mụ, đôi bàn tay nhuốm máu giết người cướp tài sản, tên mấy chục năm sau tưởng rằng như yên ổn, không ngờ lại bị những đứa trẻ năm nào quay lại trả thù, còn đáng sợ hơn cả đòi mạng, bị dày vò từng giây từng phút. Không thường tiếc. Bởi vì mụ phượng, tinh thần không được ổn định, nên không thể nào lấy lời khai. Cuối cùng mấy người công an chỉ đành ở lại canh giữ mụ ta, còn anh công an trẻ thì ra ngoài, đưa tôi đi lấy lời khai. Sau khi lấy lời khai xong, phía công an cũng nói với tôi, vụ việc này là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, nên phải điều tra cho rõ ràng. Tên bắt cóc tôi tuy đầu thú, nhưng mà tội lỗi hắn gây ra, Ảnh hưởng lại vô cùng lớn Đây là một vụ án Điểm mạng Mang tính răn đe Và phía công an mong rằng tôi hết sức phối hợp cùng với họ Để đưa vụ việc này ra ánh sáng Rời khỏi đồn công an Tôi mở máy điện thoại lên Và thấy trên khắp các mặt báo Vụ việc của công ty Phượng Quang Đã dài đầy từ các tờ báo lớn Đến các tờ báo nhỏ Từ báo điện tử đến báo giấy đều có ban đầu tôi tưởng hầu hết báo chí chỉ nhắm đến phượng quang và mụ gì ghẻ nhưng khi lướt đến vài trang báo khác toàn thân của tôi run rẩy khi có đến gần chục bài báo họ nhắm đến lâm với rất nhiều tiêu đề khác nhau chẳng hạn như con trai của bà nguyễn hoàng phượng kẻ thủ ác độc đội lốt doanh nhân thành đạt là ai lê lâm giảng viên trường đại học mười nổi tiếng Với hàng chục dự án từ thiện là con trai ruột của bà Phượng Làm cách nào để con trai của Nguyễn Hoàng Phượng Kẻ gây ra hàng loạt tội ác Lại trở thành tiến sĩ trẻ Nhanh như vậy Tôi nuốt nước bọt, gương mặt tái nhợt, chân tay mềm nhũn. Các bài báo với đủ loại tiêu đề đầy ác ý Trên các web cũng có rất nhiều bài chửi bới Thậm chí Facebook của Lâm cũng bị cư dân mạng truy lùng tìm ra và dùng hàng ngàn lời lẽ kinh khủng nhất để mạt sát anh. Lâm không hề khóa bình luận, cũng không khóa Facebook, khiến những lời chửi bới mỗi lúc một nhiều. Đa phần đều là những bình luận nguyền rùa mẹ con anh chết đi, còn nói rằng anh cũng giống như mẹ anh thôi. Bằng tiến sĩ chắc chắn là mua những dự án từ thiện, cũng là lấy tiền xương máu của gia đình người khác để làm. Hỏng che đậy đi sự xấu xa mà mẹ anh đã làm. Dù rằng người bị công kích là Lâm, nhưng tôi còn thấy khó thở hơn, chính bản thân tôi là nhân vật trong đó. Có những kẻ quá khích còn muốn tìm đến trường đại học của tôi để ép Lâm thôi việc, hoặc là tụ tập một nhóm để đánh anh. Tôi không biết Lâm đã đọc được những bình luận kia chưa, đọc xong cảm giác của Lâm như thế nào, nhưng tôi hoàn toàn không chịu nổi. Tôi vội vã lấy máy gọi cho Khánh, nhờ anh liên hệ với phóng viên giúp tôi. Chỉ có điều, Khánh dường như đã biết tôi định làm gì, anh liền chặn họng tôi ngay. Diệp anh, em tỉnh táo lại đi. Em quên anh ta là con của bà Phượng à? Việc anh ta có bị như thế nào, đó chính là báo ứng của bà ta. Em không cần phải đứng ra giải thích bất cứ chuyện gì. Tôi có chút kích động, suýt nữa thì gào lớn. Nhưng rồi tôi vẫn giữ được chút lý trí. ngẫm cho cùng thì việc Khánh làm không sai. Và tôi. Tôi cũng chẳng làm gì sai với Lâm cả. <cười> Tuy rằng cách trả thù của Khánh có chút lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng chẳng phải nếu như tôi không có tình cảm với Lâm, thì tôi thấy mọi thứ rất bình thường sao? Chỉ là sống cùng với Lâm gần một năm nay, tôi biết Lâm là người thế nào. Trả thù mụ phượng, tôi cũng không muốn làm tổn hại đến danh dự, nghề nghiệp và đạo đức của Lâm. Thế nên lúc về đến phòng trọ, tôi vội vã lên mạng tìm số điện thoại của các tờ báo, viết những tin bài đó. Đáng tiếc, nghe tôi trình bày, họ chẳng những không đồng ý gỡ, còn muốn tìm đến tôi, để mong tôi cung cấp thêm các bằng chứng khác. Suốt một ngày trời, tôi nằm trong phòng trọ. Đã gọi điện đến mức, điện thoại của tôi cũng sập nguồn, vẫn không tìm được một bài nào đó, để gỡ xuống. Vậy mà những bình luận chửi bới trong Facebook của Lâm càng lúc càng kinh khủng. Đám người còn kéo sang cả phiên bếp của trường, để chửi và yêu cầu thầy hiệu trưởng đuổi việc Lâm đi. Khai trừ Lâm ra khỏi đảng, mặc dù anh không hề làm gì sai. Tôi không đủ can đảm để gọi điện hỏi xem tình trạng của Lâm thế nào. Cũng không dám nhắn tin trên Facebook. Suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng sáng hôm sau, tôi đành mặt giày gọi điện cho cái Yến. Nhờ bố nó giúp tôi việc này. Nhưng cái Yến nói rằng, Vụ việc lần này quá rúng động xã hội Nên bố nó cũng ngại đụng chạm lắm Chỉ cần sai sót Bố nó có thể bị cả xã hội này nguyên rủa Vậy nên không thể nào giúp được tôi Trong lúc quẩn bách Thì trưa ấy Tôi nhận được điện thoại của chị Nguyệt Vừa nhìn thấy số của chị ta hiện lên Tôi ngay lập tức vồ lấy điện thoại Như vớ được cái cọc Chơi với giữa dòng sông đầy nước Chị Nguyệt đã biết hết tất cả mọi chuyện Từ việc tôi là một trong ba đứa trẻ bị bắt cóc đến việc tôi lợi dụng Lâm để trả thù và cho đến việc mụ phượng bị quả báo như thế nào. Trong điện thoại tôi nhận ra sự thương hại của chị dành cho tôi nhưng sau cùng chị ta vẫn gào lên để chửi tôi. Đúng, tôi biết là cô hận thù cô muốn trả thù mẹ anh ấy thế nào tôi không quan tâm nhưng anh Lâm làm gì có lỗi gì sao cô có thể tàn nhẫn đến mức Dồn anh ấy đến đường cùng chứ Cô thừa biết Lâm không phải là loại người như thế Tại sao cô có thể tuyệt tình như vậy hả Diệp Anh Mẹ anh ấy sai với cô ngàn lần không sửa hết tội Nhưng anh ấy chỉ có một tội duy nhất Là được sinh ra bởi một người mẹ như vậy Đó không phải là tội của anh ấy Mà là nghiệp chướng anh ấy phải chịu Cô hiểu Tại sao cô còn dồn anh ấy đến bước đường này Hay là anh ấy phải chết cô mới hài lòng đây Cô nói tôi ác độc Mà cô Cô còn ác độc gấp trăm nghìn lần tôi Cô còn tàn nhẫn hơn tôi gấp vạn lần Diệp anh Thật không ngờ Tôi mặc kệ những lời chửi bới của chị Nguyệt Trải qua quá nhiều chuyện Giờ đây tôi không còn bận tâm Đến những lời mắng chửi đấy nữa Tôi cảm thấy nó thật là vô thường vô phạt Nên tôi nhanh chóng đáp lại chị ấy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 Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 20 của câu chuyện này, Tâm An không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An. Vậy là chúng ta chỉ còn 8 tập chuyện nữa thôi là kết thúc bộ chuyện này rồi và câu chuyện của chúng ta đang dần dần được sáng tỏ. Đúng là sau khi trả thù xong thì những chuyện trước kia có một phần nào đó hả hê nhưng mà những chuyện mà nó xảy đến với mình ngay tại thời điểm này, những hệ lụy của quá khứ đã gây nên cho Diệp Anh một trái tim không còn lành lặn. Và cô ấy phải làm gì để có thể giúp đỡ được Lâm, tránh khỏi tai ương của người mẹ của mình? Vậy thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe những tập truyện tiếp theo của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Tập an xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc.